Chương 412, Giao dịch chấm dứt, cầu đạt. Tinh hành cổ thành. Hai gian đại trong phòng, giờ phút này, ý chí lực không ngừng tra xét kia cổ thi thể. Một vị vị cường giả chấn động. Có cường giả trầm thấp nói, thiên đạc, người học xong hô hấp pháp. Tô Vũ thản nhiên nói, mắt thấy vi thật, này công pháp nói nan học nan học, đâu có học cũng dễ dàng học. Này Di Hải, có thể lấy mẫu một giọt máu nhìn xem sao không? Tô Vũ cũng không nhiều lời, một quyền oanh kích thi thể, thi thể thượng chuyển đến một trận lực phản chấn. Tô Vũ đích quyền rất mạnh, một khối chết đi vô số 5 đích thi thể, như trước mang theo lực phản chấn, cũng làm cho người ta rung động thổ thức. Tô Vũ cũng không để ý tới, lại oanh kích, một lát sau, ở những người khác thịt đau đích tình huống hạ, hắn một quyền oanh phá đối phương đích cánh tay, cánh tay thượng, toát ra một ít màu đen mùi hôi đích máu. Mọi người lại cha xét, có người như mày, trầm giọng nói, bị tử khí phá hủy, này máu giá trị, chỉ sợ không phải quá lớn. Còn có máu sẽ không sai lầm rồi, bọn họ cũng đã nhìn ra, máu rất ít. Có thể là thời gian quá mức vù cửu viễn làm cho đích. Tô Vũ cũng không để ý, mở miệng nói, này cũng không phải là ta làm cho, ta cho tới thủ, này thi thể liền dẫn theo một ít tử khí, cụ thể như thế nào đích, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mọi người chưa nói cái gì, có thể là năm đó tử vong lúc sau, bị tử linh giới ăn mòn quá, cụ thể nguyên nhân, bọn họ cũng muốn biết, bất quá này đắc tế cha xét. Giờ phút này, thần tộc bên kia, ngày đó nghệ thần tộc mở miệng nói, có thể cho ta xem xem này gì hài đích bàn tay sao không. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, giơ lên thi thể đích bàn tay, cho dù là Nhật Nguyệt tám trọng, này thi thể đích bàn tay cũng hơi hơi có chút bất đồng, không có thể khôi phục thành bình thường hình thái, ngón tay thượng kết thành một tầng thật dày đích vết chai. Bất quá bị tử khí ăn mòn đích lợi hại. Ngày đó nghệ thần tộc đích cường giả, cha xét rõ ràng một phen, lại đối với tử khí máu cha xét một chút, cẩn thận phán đoán, trong lòng thở dài, truyền âm nguyên thủy thần tộc cường giả nói, là ta thiên nghệ thần tộc đích tiền bối. Hắn xác định, là thiên nghệ thần tộc đích rất mạnh đại đích một vị tiền bối. Hắn cũng mới nhặt nguyệt bảy trọng, vị này chết đi nhiều năm đều có như thế cường đại đích vi áp, khi còn sống tất nhiên cường đại, nghĩ muốn ta thiên nghệ thất tộc, thượng cổ thời đại cũng là huy hoàng bộ tộc. Chỉ tiếp, tộc của ta tiền bối di thuế, cư nhiên bị thủy ma tộc đích tên cấp đi, thật giận, khả sát. Cấp đi lúc sau, còn tại vạn tộc trước mặt bán đấu giá, này cũng là nhìn trời nghệ thần tộc đích làm bẩn. Đáng tiếc, tới rồi này nông nỗi, hắn nói cái gì cũng vô dụng. Thiên nghệ thần tộc đích xác định rồi đối phương đích thân phận, Cụ thể đích không biết, nhưng là đối phương là cổ thiên nghệ thần tộc là không thành vấn đề đích, thần văn, cũng là thần tộc đích thượng cổ thần văn. Hôm nay nghệ thần tộc, mặc đích cũng là thượng cổ quần áo, chính là có chút thoát phá. Toàn thân cũng bị tử khí ăn mòn nhiều chỗ, có chút mùi hôi thối. Nghiêm khắc mà nói, nếu là hiện tại đích thi thể, bị ăn mòn tới rồi tình trạng này, kỳ thật giá trị không tính quá, bởi vì tử khí khó chơi, ngươi hóa giải tử khí đích tinh lực cùng tiêu hao đích tài nguyên, cũng đủ ngươi uống một hồ đích. Các tộc cường giả cũng không đoạn cha sét Thân thể to lớn thượng xác định thiệt giả. Thật sự, chính là thi thể đích thực lực, bởi vì niên đại tiểu viễn, cụ thể cái gì thực lực, không tốt lắm phán đoán. Bất quá, rất nhanh vẫn là có người nói, này chính là Nhật Nguyệt chín trọng đích di hải, mà không phải vô địch đích di hải. Mặc kệ có phải hay không, kia cũng không phải. Bởi vì là vô địch di hải, giá trị rất cao. Mà Tô Vũ nhất thời bất mà nói, như thế nào có thể không phải vô địch di hải. Đều vô số qua tuổi đi, còn có như thế cường đại đích vi áp Có thể là thượng cổ không gian bảo tồn thật là tốt." Tô Vũ lạnh lùng nói, không mua đánh đủ, ta lại không trông cậy vào thi thể đăng giá, chủ yếu là thượng cổ hô hấp pháp, thi thể theo y ta đến, có phải hay không vô địch kỳ thật không trọng yếu?" Chay gỗ. Có người thầm mắng, "Vô nghĩa, thật muốn là vô địch thi thể, kia đại giới tuyệt đối đại đích kinh người, như thế nào có thể không trọng yếu?" Tô Vũ cũng không bình tĩnh nói, xem cũng nhìn, cha cũng cha xét, thiệt hay giả mọi người trong lòng cũng có sổ." Có người ngắt lời nói, "Thiên Đạc, trừ bỏ này đó" Còn có mặt khác đích sao không? Tô Vũ thản nhiên nói, có hay không cùng ngươi không quan hệ, có, ta cũng không bán, chẳng lẽ không đi? Liên bán này mấy thứ, yêu mua không mua? Không lời nào để nói, nhưng này nói minh, thiên đạc có thể còn ẩn dấu điểm cái gì, này cũng đăng thường Giờ phút này, Chu Quảng Thâm hy mắt cười nói, thiên đạc, không nên ban cái gì thiên địa huyền quang linh tinh đích sao không? Bảo vật, cũng không chỉ này đó. Tô Vũ lánh đảm nói, nhân tộc cũng đừng đi theo ta này bộ, nhân tộc không cùng, vạn tộc đều biết. Không đồ vật này nó sẽ không phải tham gia bán đấu giá. Chu Quảng Thâm thầm mắng một tiếng, hắn cư nhiên bị ma tộc khách sáo. Được rồi, hẳn là đích. Thân ma vốn là khinh thường nhân tộc, cùng quỷ trùng tộc, tất cả mọi người biết. Đại trong phòng, thân ma tiên này đó đại tộc, đều là vẻ mặt lạnh nhạc, có mang theo một chút cười. Nhân tộc, không cạnh tranh lực. Ma Tô Vũ, lại lạnh lùng nói, vì để ngừa có người ác ý nâng giới, cuối cùng lại không mua, cố ý nâng lên giá cả, làm cho đồ vật này nó bán không ra đi, phàm là bao giá đích Trước tiền trả 10 tích nhật nguyệt máu huyết cho ta đương tiền ký quỹ, ác ý tham gia bán đấu giá đích, máu huyết không nổi còn, không phải ác ý đích, bán đầu giá chấm dứt hội trở về. Lời này vừa nói ra, Chu Quảng Thâm nhịn không được mắng, trước ngươi cũng không nói. Tô Vũ lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi nhân tộc, ta nhớ ra rồi. Nhân tộc cùng thành như vậy, có tiền mua sao không? Ngươi nhân tộc gian trá, đến lúc đó cô ý nâng cái giá cả, không người cạnh tranh, các ngươi lại lấy không ra tiền đến, không phải là muốn kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp đánh cắp gì hải sao không? Hắn nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói, "Này cũng là vì các ngươi hảo, 10 tích Nhật Nguyệt máu huyết không tính cái gì. Miễn cho bị nâng giới đích rất cao, làm cho các ngươi trả giá càng nhiều, đến lúc đó sẽ không là 10 tích Nhật Nguyệt máu huyết chuyện. Cũng là làm cho một ít mua không dậy nổi đích tên, sớm làm cốt đi, rời khỏi." Thân ma mấy đại cường tộc đích cường giả đều khẽ gật đầu, mặt mang tươi cười. "Đây mới là buôn bán. Ác ý nâng giới, đích xác có thể đem giá cả nâng đi lên, nhân tộc liền thích làm việc này, mặc kệ như thế nào." Mười tích máu huyết cũng coi như chân quý, nhân tộc thật sự ác ý cảnh giới, kia cũng tổn thất một bút. Tô Vũ tiếp tục nói, ác ý cảnh giới đích, hiện trường tiền trả không dạy nổi, vậy trở thành phế thái, thuận vị đến vị thứ hai, mà tiền trả không dạy nổi đích tên kia, 10 tích máu huyết về ta, còn lại đích trả. Đồng dạng, vị thứ hai đích mua không dạy nổi, tiếp tục tịch thu tiền ký quý, thuận vị vị thứ ba. Mọi người khẽ gật đầu, nay cử động cũng không tệ lắm, nay cũng phòng ngừa không có tiền đích tên hạt quái dối. Ngay cả Lạp Đức gia tộc đích tế Nguyệt đều gật gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng cảm khái, gia tộc đích thiên tài, vẫn là nghĩ muốn đích hoàn thiện, như vậy có lẽ giá cả hội thấp điểm, nhưng là là thật đích giá cả sẽ không xuất hiện sau mọi người ta cuộc, mua hạ đích nhân mua không dậy nổi đích tình huống. Tô Vũ hữu lạnh nhạt nói, 10 tích máu huyết là vào bàn khoán, có hay không giao không dậy nổi đích. Hoặc là ngang nhau giá trị đích thiên địa huyền quang, Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch cũng đúng, ta phía trước đã nói, chủ yếu bán đấu giá vật chính là này đó. Nếu là ngay cả vài thiên địa huyền quan cũng chưa, vậy có thể trực tiếp lối ra. Một ít lòng người trung thầm mắng. ra mỏi, nghĩ muốn hạ thảm giới, cũng phải trả giá đại giới. Giao tiền ký quỹ, bất mãn đích khẳng định có, bất quá có tâm nghị muốn mua đích nhưng thật ra không phải quá để ý, còn hơn khối này thi thể, này công pháp, này thượng cổ thiên binh. Mười tích nhật nguyệt máu huyết đích sắc không tính cái gì. Thậm chí có người cảm thấy được quá ít, lớn như vậy bút đích giao dịch, không được giao cái 100 tích đã ngoài. Được rồi, nhiều lắm. Mọi người cũng không nhất định có thể không lo hồi sự. Mười tích, nhưng thật ra ở thừa nhận trong phạm Vi, Tô Vũ yên lặng nhìn thấy bọn họ, chờ đợi bọn họ giao nộp phí dụng. 20 nhiều ra thế lực, tiếp cận 30 ra. Không ai rời khỏi. Có không có nhật nguyệt máu huyết, cũng trả giá mặt khác tài nguyên, rất nhanh, một bút lớn tiền ký quỹ tới rồi Tô Vũ trong tay. Tô Vũ cha xét rõ ràng một chút, chủ yếu dự phòng bọn người kia dùng chính mình đích máu huyết thay thế. Tới rồi nhật nguyệt cảnh, đã chết cho dù, còn sống đích, là có thể lấy máu sống lại đích. Đắc đề phòng bọn người kia dùng chính mình đích máu huyết thay thế, tiến hành lấy máu sống lại, phản giết hắn một ba. Bất quá ở cổ thành có chỗ tốt, bọn họ dùng người sống đích máu huyết, hội đưa tới tử linh. Người chết đích sẽ không sự. Hướng buôn phía nhìn nhìn, nhưng thật ra không cường đại đích tử linh xuất hiện, còn đi. Tô Vũ trong lòng mừng thầm. 270 tích nhật nguyệt máu huyết đích giá trị, đã muốn là một bút lớn tài nguyên, đánh chết 27 vị nhật nguyệt, mới có này lượng, quả nhiên, đêm này đó cường tộc đều ghé vào cùng nhau mới có thể hãm hại càng nhiều. Với phần này đó tiền ký quỹ, còn trở về đích sát suất không lớn. Nay cũng đại biểu 27 gia phải tham dự bán đấu giá, chính là nhân tộc cũng nộp lên, Tô Vũ đều thay Chu Quảng Thâm cùng Trần Hạo đau lòng, các ngươi kiếm tiền qua khó khăn, lần này giao 10 tích nhật nguyệt máu huyết cũng không dễ dàng. Không có biện pháp, chỉ có thể ngay cả các ngươi cùng nhau hãm hại, bằng không rất thấy được. Trong lòng nghĩ sự, khúc nhạc dạo cũng coi như đã xong, Tô Vũ thản nhiên nói, vô nghĩa không nói nhiều, lấy thiên địa huyền quang làm cơ sở, một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch tính 3 lũ thiên điệu huyền quang, mặt khác đồ vật này nọ, dựa theo săn thiên các đích ra giá đánh giá, tin tưởng săn thiên các cũng sẽ không vì một lần bán đấu giá tạp nhà mình chiêu bài. Khởi bớt dưới, 100 lũ thiên điệu huyền quang. Đi lên chính là 100 lũ, này giá cả cũng không tính thấp. Đương nhiên, này thi thể giá trị này giới. Thần tộc bên này, chiến vô song đống nhiên thản nhiên nói, trước tiên là nói về rõ ràng, bán đấu giá bắt được gì đó, có phải hay không vừa mới cấp đích toàn bộ. Tô Vũ Thản nhiên nói, đương nhiên, công pháp Thiên binh, thi thể, thần văn đều chính là ở bên trong, chẳng lẽ còn phải mở ra bán? Mở ra, sẽ không giá trị cái kia giới Chiến vô song gật đầu, cái này đi. Mà ma tộc bên này, đặc úc mở miệng nói, ma tộc ít một thành. Tô vũ khẽ gật đầu, dù sao ta là ma tộc, tuy rằng sẽ không miễn phí đưa cho ma tộc, nhưng là có thể thích hợp cấp ma tộc một ít ngược bộ. Đương nhiên, hiện trường giao tiếp, ma tộc nếu là hiện trường lấy không được. Thật có lỗi, hoan lại tiếp theo vị, vô bản mua bán ta không làm. Ma tộc bên này, vài vị cường giả cũng chưa hẹ răng, thiên đạc đã muốn nhượng bộ, nói cái gì nữa cũng vô dụ. Mặt khác các tộc cũng chưa nói cái gì, thiên đạc cấp cho ma tộc nhượng bộ một ít, này thực bình thường, dù sao còn phải dựa vào ma tộc đâu. Tôi nghĩ muốn bắt được thi thể đích, tự nhiên là thần tộc. Bởi vì này thi thể, chính là thiên nghệ thần tộc, có lẽ có thể thu hoạch càng nhiều đích tin tức hòa hảo chỗ. Đương Tô Vũ nói xong bán đấu giá bắt đầu đích thời điểm, thần tộc bên này, chiến vô xong nói thẳng, 300 lũ. Lập tức liền giới gấp 3 Loại bổ này không có tiền đích cùng quỷ tham dự, miễn cho tham dự đích nhiều người, chậm rãi để lên rồi. Hắn mới vừa nói xong, đặt ốc lên đường, 500. Những người khác đều là ánh mắt khác thường, chỉ có một nằm tao ở trong miệng chưa nói đi ra. Đây là thiên địa huyền quang, không phải nguyên khí dịch. Động bất động liền thêm mấy trăm, này còn như thế nào vậy? Thân ma không hổ là cường đại vô cùng đích chủng tộc, số một số 2 đích tồn tại, thiên địa huyền quang đắc làm cho Nhật Nguyệt đã ngoài đích cường giả, đi chư thiên chiến trường đích bên cạnh, vô tận trong hư không bát giữ. Có đôi khi, Nhật Nguyệt vài năm đều nan bắt giữ đến một lũ, mấy trăm lũ, đắt hơn 10 vị Nhật Nguyệt ở vô tận hư không đãi 10 năm, đương nhiên, thần ma không thiếu Nhật Nguyệt, có nảy tư bản đi làm. Hơn nữa tích lũy tháng ngày dưới, vô số qua tuổi đi, có đại lượng đích tổn trữ cũng đang thường, hơn nữa công phá một ít tiểu giới, thu hoạch cũng thực thật lớn. Nhưng mà, đối một ít tiểu tộc mà nói, 500 lũ thiên địa huyền quang, bán bọn họ quên đi. 500 tích Nhật Nguyệt một trọng đích máu huyết, tương đương với đánh chết 50 vị Nhật một trọng Tiểu tộc cũng không tất có nhiều như vậy nhật nguyệt. mà Tô Vũ, cũng là âm thầm kinh hãi. Thật là tài đại khí thô A Ta đi. Thân ma chính là có tiền, há mồm đi ra 500 lũ, mệnh chính mình phía trước còn muốn lửa cái trăm lũ xong việc, may mắn chính mình bỏ được đầu tư. Giờ phút này đích Tô Vũ, kỳ thật cũng là túi tiền trống trơn. Thiên nguyên khí cơ hồ háo khoảng không, đương nhiên, hắn lại hơi chút lấy ra một ít, mà khác đồ vật này nó, cũng cơ hồ đều sai hết, chính là mua một ít thượng cổ vật phẩm. Thậm chí thoát phá chính mình đích thần văn, không phải là vì đại kiếm một bút sao không? Hiển nhiên, hiện tại hắn kiếm được. Vôn bán lời rất nhiều. Hắn mấy thứ này, phí tổn giới thêm cùng một chỗ, cũng không đến 100 lũ thiên địa huyền quang, 100 lũ đều là khoa trương cách nói. Đương nhiên, nhật nguyệt tám trọng đích thi thể vẫn là thực chân quy đích. Thần ma trực tiếp báo ra giá cả, nháy mắt đi ra 500 lũ, kinh người vô cùng. Thiên nghệ thần tộc đích cường giả như mày nhìn về phía ma tộc, mà ma tộc vẻ mặt bình tĩnh, dù sao chúng ta ít một thành so với các người có ưu thế. Hai bên vừa định trong đám người, một vị tài giỏi cao chót vót đích Long tộc, thản nhiên nói, 800 lũ, không có cách nào khác mua. Chu Quảng Thâm cùng Tần Hạo hai mặt nhìn nhau, Tần Hạo nhanh chóng truyền âm nói, Quảng Thâm, người bên kia thêm cùng một chỗ, đại khái có thể thấu nhiều ít. 500 tả hữu, ta cũng kém không nhiều lắm. Tần Hạo cùng hắn liếc nhau, vẻ mặt bi ai, này đại khái là đại minh phủ cùng đại tần phủ có thể lấy ra nữa đích tất cả tích tụ, thực bi ai, thật đáng thương. Này xu thế cảm giác 1000 nghìn hơn. Thảo. Giờ khắc này, tần hạo duy nhất đích ý tưởng là, ta xử lý ở đây mọi người, mấy thứ này có phải hay không đều là của ta. Vậy phát tải. Đương nhiên, xử lý bọn họ, đại khái rất nhanh có thể có hơn 10 vị vô địch giết nhân cảnh đích địa bàn, nhân cơ hội đánh chết nhân tộc. Tô Vũ cũng là trái tim bùng khiêu. Ta đi. Như vậy có tiền đích. Này cũng quá có tiền. Nam Tào. Ta xem thường vạn tộc A, nhất là này đó cường tộc, cũng là... Tích lũy vô số 5 đích tài nguyên, điểm ấy đồ vật này nỏ tính cái gì? Hắn một cái thẳng tới trời cao cảm thấy được nhiều, nhưng là đối một cái nhật nguyệt, một cái vô địch đâu? Húng chi, vẫn là rất nhiều vô địch. Vô số nhật nguyệt. Đây là đại biểu chủng tộc mua đích, không phải đại biểu cá nhân. Cá nhân vị tất có này tài lực, chính là chủng tộc có A. Tô Vũ đang nghĩ người tới, trong sơn người mạnh nhất, kia thái cổ người khổng lồ tộc đích cổ sơn, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, ta nếu không ra giá, đây là ngay cả mở miệng cơ hội cũng chưa 900 lũ. Hắn đã muốn nói xong, đúng vậy, cứ như vậy, nhiều một mau tiện hắn cũng chưa. Ta tốt xấu tham dự một chút báo giá. Tổng so với mấy nhà cũng chưa tới kịp tham dự, đã bị đào thải địch cường. Vài ra, nguyên bản còn muốn mở miệng đích, hiện tại đều trầm mặc, vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên là trực tiếp buông tha cho. Đại tộc cạnh tranh, bọn họ thật sự chỉ có thể nhìn diễn. Tỷ như 9 tinh đảo đích dân bản xứ chiên giới, nguyên bản ngàn vực liên minh làm cho bọn họ đến, cho bọn họ không thấp đích điểm mấu chốt tất cả mọi người ra tiến xuất lực duy trì, kết quả khiên ngược, lập tức đến 900 lũ, không, có cách nào khác hàm giới. Ngũ hành tộc bên này rõ ràng không hề răng, quên đi, Bung tha cho, chúng ta đích mục tiêu là tìm đến đất mặt linh, không phải mua đồ vật này nọ đích, cũng không có cách nào khác cùng mấy nhà đại tộc cạnh tranh. 1000. Giờ phút này, Chu Quảng Thâm báo giá. Không thể không báo giá. Có chút bất đắc dĩ, đại gia đích, nếu không báo giá, bọn họ cũng báo không dạy nổi, Chu Quảng Thâm, kỳ thật thật sự nghĩ môn bát, nhất là kia hô hấp pháp Nguyên tưởng rằng 500 đều đủ điếu, sự thật chứng minh, hắn đại minh phủ đích thật là cùng quỷ. Không có cách nào khác so với, thần ma quá mức vượt tải đại khí thô. thật muốn nốt đánh vào thần giới, nốt đánh vào ma giới, đoạt bọn họ quên đi. Giờ khắc này, cùng quỷ nhóm lạnh run. Chỉ có thể nhìn này đó đại tộc động bất động thượng trăm đích chủ giới. Tô Vũ trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi, bất quá rất nhanh liền biến thành cảnh giác. Ta đi. Trả ra lớn như vậy đích đại giới, này hám hại ai, đều đắc cùng chính mình không chết không ngừng a vô địch tự mình tìm đến hắn, đuổi giết hắn, kia đều thực bình thường. Đối gì đại tộc mà nói, tổn thất nhiều như vậy gì đó, cũng không phải số lượng nhỏ. Vẫn không mở miệng đích săn Thiên các bạch diện đủ, đương nhiên nói, 1500 lũ. Trong nháy mắt, giá cả tăng lên tới một cái đỉnh. Chiến vô xong lạnh lùng nói, San Thiên các cũng muốn tham dự. Đây là ta thần tộc tiền bối đích di hải, San Thiên các ngay cả tộc của ta tiền bối di hải đều phải mua. San Thiên các liền một cái tình báo tổ chức. Đương nhiên, mọi người biết San Thiên các có tiền. Chính là, hiện tại tham dự bán đấu giá, trả lại cho ra như thế giá cả, vẫn là làm cho thần ma mấy tộc khó chịu. Rất cao. Trực tiếp liền cấp tới rồi 1500 lũ, này đại khái cũng là khối này di hài đích cực hạn. Thật muốn là đơn thuần đích Nhật Nguyệt tám trọng thi thể, máu huyết toàn bộ đều ở, có thể bán ra 500 lũ sẽ không sai lầm rồi. Huống chi, còn không phải toàn bộ máu huyết, máu huyết kỳ thật cũng không nhất định có thể lấy ra ra một giọt đến. Thi thể cũng bị tử khí ăn mòn đích lợi hại, thân mình giá trị tuyệt đối không như vậy cao. Khả hiện tại, có thượng cổ chuẩn vô địch thậm chí vô địch đích thân phận thêm thành, hơn nữa hô hấp pháp, 1500 lũ cũng không thấp. Tới rồi này nông nỗi, vẫn không mở miệng đích tiên tộc bên này, Huyền Vũ Cực trầm mặc một hồi, mở miệng nói, 1800. Thứ Phương im lặng. Lập tức lại bỏ thêm 300. Ở đây đích 10 cường chủng tộc, cổ tộc, cơ hồ đều bị nháy mắt đá ra kết thúc, không, có cách nào khác hẩm giới. Nhân tộc bên này, phía trước còn muốn quấy rối đích, hiện tại. Quên đi, không có cách nào khác hô Hô cũng không ai tín A. Như vậy cao đích đại giới, như thế nào hàm Hay nói giỡn? Mà tô vũ, trái tim bùng khiêu, ta đi, ta đi, hảo cao, ta thật muốn phát tải. Đương nhiên, tiễn càng nhiều, ta phiền thoái càng lớn. Không có việc gì. Bởi vì tài tử, ta nhận thức, dù sao vạn tộc vốn đều phải giết ta. 1.800 tới rồi này nông nối, các đại cường tộc đều ở do dự, chờ chờ thương lượng. Tới rồi giờ phút này, chân chính còn có thực lực đi mua đích. Cũng liền thần ma tiên long cùng với săn thiên các năm ra, có chút không phải mua không dạy nổi, đại tộc không có khả năng ngay cả điểm ấy tích tụ cũng chưa, chẳng sợ nhân tộc, thần muốn 36 phủ đều thấu thấu, thượng vạn lũ thiên địa huyền quang cũng có thể thấu đi ra. Chính là, vì mua một khối thi thể, táng ra bại sản, cái này không đáng. nay thiên tài, một đám cũng nghe đích ánh mắt đỏ lên, nhìn về phía tô vũ, giờ khắc này, chẳng sợ bọn họ cũng có chút ghen tị hâm mộ. Đây là phải kiếm điên A. Thiên địa huyền quang. Vị tất đều là thiên địa huyền quang, có thể hội dùng mặt khác bảo vật hướng để, khả vô luận như thế nào, đều là lớn tài phú. Thiên đạc một người dùng không xong. Này nếu giết thiên đạc. Được rồi, giờ phút này mọi người đem này đó tâm tư để ép đi xuống, đây mới là chân chính đích thiên đại cơ duyên. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, rốt cuộc đắc cần cái dạng gì đích cơ duyên mới có thể đạt được như thế thật lớn thật là tốt chỗ. Mà thiên đạc, chính là đơn giản địa thoát phá một cái thượng cổ không gian. Ma tộc hiện giờ đích số mệnh cường thịnh tới rồi, tình trạng này sao không? Ngũ hành tộc đích nhân lại ưu hoãn, nghe nói là cùng đất mặt linh đã khởi đến thoát phá đích, này có thể là đất mặt linh đích cơ duyên, mà nay, cư nhiên đều bị thiên đạc độc chiếm, cái này cũng chưa tính, đất mặt linh còn mất tích. Càng nghĩ càng giận. Thật muốn hiện tại giết chết thiên đạc quên đi. Tiên tộc báo giới, chậm chạp không ai mở miệng, Tô Vũ thản nhiên nói, không ai mở miệng, vậy tiên tộc đích 1850 lũ, ma tộc lại báo giá 2000 lũ. Thần tộc bên này, Chiến vô song âm trầm nói, mặc khác các tộc tái báo giá, vậy lấy đi, 2000 lũ thiên điệu huyền quang, các ngươi vị tất dùng được với. Đây là thần tộc di hải, mà không phải chủng tộc khắc đích. Tô Vũ Thản như nói, sự thật chứng minh, chẳng sợ ma tộc tu luyện hô hấp pháp cũng không gì trở ngại, ta liền tu luyện thành công. Chiến vô song lạnh lùng nói, hô hấp pháp, cũng chỉ là thối thân đích hô hấp pháp, không phải thối ý chí hải đích. Thiên Đạc, ngươi thực nghĩ đến liền ngươi hội. Ngươi hỏi một chút ma nhiều na hội sẽ không? ngươi cảm thấy được ta sẽ không. Đương nhiên, này công pháp thực Chân Quý là sự thật, khả ngươi không cần cảm thấy được, chư thiên bạn giới liền này một phần. Tô Vũ nháy mắt nhìn về phía ma nhiều kia, ma nhiều kia khẽ gật đầu, chưa nói cái gì. Ta sẽ. Thực bình thường chuyện, hắn thằng bị ma tộc bán hoàng tự mình tiếp kiến quá một lần. Đương nhiên, bán hoàng không xuất hiện, nhưng là ý chí lực tặng tra xét quá hắn một lần, sau đó, hắn liền đạt được hô hấp pháp đích truyền thừa. Cho nên hắn là hội đích. Ma này cũng chứng minh, thủy ma tộc là có đích. Từ xưa chủng tộc cơ hồ đều có, đương nhiên, đạt được chuyển thừa đích quá ít. Nguyên nhân rất nhiều, ma nhiều kia cũng không nói thêm cái gì. Chiến vô xong lại nói, đây là thiên nghệ thần tộc tiền bối đích di Hải thần văn cũng là thần tộc thần văn, thiên binh đã muốn thoát phá không chịu nổi. Chư vị, các ngươi bắt được có năng lực như thế nào? Vì hô hấp pháp? Hô hấp pháp cho dù tu luyện, tăng cường một ít nội tình, điều kiện tiên quyết cũng là người có cũng đủ cường đại đích thiên phú cùng tài nguyên đi tu luyện, nếu không Người nguyên bảng ngay cả 36 chú đều không thể hoàn thành, phải này hô hấp pháp gì dùng? 2000 lũ, đích thật là giá trên trời. Tới rồi giờ phút này, mà khác mấy nhà đại tộc đều có chút trần chờ, Long tộc bên này, Tiêu cường giả vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Quên đi, không thể quá lãng phí. Hung chi, bọn họ lần này còn muốn chuẩn bị bắt Long huyết cổ thụ, cũng không mang nhiều như vậy đồ vật này nọ đến. Mở lại giá cả, Long huyết cổ thụ mượn không quay về. Tiếp tục bên này, Huyền Vũ Cực cũng là nhíu mày không nói. Tiên tộc không bằng thần ma đích thủy ma cùng nguyên thủy thần tộc vậy có nắm trong tay lực, cổ tiên tộc số lượng ít, tiên hoàng bế quan nhiều năm, tiên tộc phần lớn đều là tiên vương đạo vực là việc chính, tình huống như vậy hạ, tiên tộc kỳ thật cũng rất khó xuất ra cũng đủ nhiều gì đó đi đổi. Chân chính trở ra khởi giá cả Đích, cũng liền thần ma. Cổ tộc cũng không được, Thần tộc cùng ma tộc đích cạnh tranh. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem hiểu được, trong lòng thở dài, vẫn là này hai tộc tài đại khí thô. Ma tộc bên này, vài vị ma tộc cường giả thương lượng. Rất nhanh ốc truyền âm ma nhiều kia nói còn ra giới sao không rất cao này dù sao cũng là thần tộc đích thi thể nếu là ma tộc đích vậy có thể tái thêm giờ dù sao bọn họ ít một thành ma nhiều kia trầm mặc một hồi ra giá 2.200 thiên Đạc chỉ biết thu 2000 cùng hiện tại thần tộc giống nhau nếu là thần tộc ra đích rất tốt dùng nhiều Phi mấy trăm lũ vậy tặng cho thần tộc đã gốc ítt sâu một hơi mở miệng nói 2.200 lũ thiên Đạc chí thành giá cả coi như số đi tô Vũ thản nhiên nói Tính. Đặc Úc không hề ngôn ngữ. Mà thần tộc bên này, chính vô song cùng kia thần tộc nhật nguyệt cao trọng, đều là cho mày. 2.200 lũ. Này giá cả, thật sự làm cho người ta lấy máu, chẳng sợ thần ma tài đại khí thô, cũng phải lấy máu. Rốt cuộc có đáng giá hay không? ma tô vũ, giờ phút này đều có chút cứng ắc, giá cả rất cao. Ra mỏi không phải thần tộc chính là ma tộc cầm đi, như vậy cao đích giá cả. An bài một vị vô địch chuyên môn đuổi giết hắn, vấn đề không lớn đi. Này chư thiên chiến trường ta đại không nổi nữa a. Hắn đích biến hóa thuật, không thể gạt được vô địch. đích. Ta đây chỉ có thể tìm hồi nhân giới, hoặc là rõ ràng đi tiểu giới tị nạn a. Ít nhất tinh thần hải phụ cận, sắp tới không thể đợi. Rất nguy hiểm. Vô địch liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn, gặp được vô địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Lại cho mặt, thật giai lạ uy kỳ, đat ốc nhịn không được nói, không ra giới thì phải là ma tộc đích thiên đạc, có thể đánh nhịp. Hắn đều có một ít khần trương, tiểu kích động, có chút không thở nổi. 2200 lũ. Con số thiên văn. Thiên đạc lần này là thật đích giàu to rồi. Điều kiện tiên quyết là người này không có việc gì, không có việc gì đích điều kiện tiên quyết, tốt nhất là trở lại ma giới. Lạp đức gia tộc sẽ không làm cho thiên đạc kiểm giữ nhiều như vậy đồ vật này nọ đích. Tuy rằng thiên tài đích cơ duyên không thể khinh đoạn khả thiên đạc nếu là không hơn giao một nửa đã ngoài, lạp đức gia tộc cũng không tất hội che chở hắn. Nhiều như vậy bảo vật, không ai che chở. Thiên đạc ở ma giới, đều phải cẩn thận rồi. Bị người ám sát thực bình thường. Ma giới cũng không phải toàn thể một lòng, thật muốn như vậy, ma giới sẽ không chiến tranh rồi. Tô Vũ lại nhìn về phía thần tộc cường giả, đạm mạc nói: "Thần tộc còn ra giới sao không? Đây là thiên nghệ thần tộc đích cường giả Di Hải, không ra giới trong lời nói, vậy về ma tộc." Nói xong, lại nói: "Tiên tộc cùng long tộc đâu?" Hàn Kỳ thật càng muốn bán cho tiên tộc. Đương nhiên, không bán cấp tiên tộc kỳ thật cũng tốt, tiên tộc ít nhất bên ngoài thượng là người tộc đồng minh, Tô Vũ thân phận thực bị vật trần, lửa tiên tộc nhiều như vậy, kia cũng phiền toái. Lừa thần ma. Nhưng thật ra không quá lớn quan hệ, dù sao đều là tử địch. Long tộc, kỳ thật tốt nhất cũng đừng lừa. Long tộc bây giờ còn tính trung lập, một khi bị lừa nhiều như vậy, cũng sẽ dẫn phát một loạt đích phiền thoái. Nhưng thật ra thần ma, lừa cũng liền lừa, này nhưng thật ra không gì tốt thất. Tô Vũ trong lòng đã ở phán đoán thế cục, còn đi. Liền xem thần tộc thêm không tăng giá. Thần tộc tốt nhất, có thể cho chính mình nhiều lấy điểm. Thần tộc bên này, chiến vô xong mấy người không ngừng truyền âm thương thảo. Một lát sau, chiến vô xong âm chấm nói 2.300 lũ. Đạt Úc thở dài, không nói lời gì nữa. Lúc này đây, là thật dài trầm mặc, tất cả mọi người không nói lời gì nữa. Hồi lâu, hát ám ma long tươi cười đầy mặt nói, không ai trong lời nói, không sai biệt lắm nên đã xong. Hắn cũng buôn bán lời. Ba thành, kiếm lớn. Buôn bán lời rất nhiều rất nhiều, hắn cảm thấy được chính mình cả đời đều nan tránh đến. Ba thành, tiếp cận 700 lũ, hắn chẳng sợ ở vô tận hư không một năm bắt giữ một lũ, còn phải 700 năm đâu. Mẫu chút là... Hắn đi ra ngoài không được 700 năm, thực đi ra ngoài nhiều như vậy năm, hắn tiểu thành tử long. Tới rồi giờ khắp này, coi như là bụi bầm lạc định rồi. mà khác đại tộc không ra giới, nghĩ muốn mua đích mua không dậy nổi. Tô Vũ cũng cười, mở miệng nói, thì phải là thần tộc đích. 2.300 lũ. Hiện trường giao tiếp, đương nhiên, nếu là thần tộc không xảy ra này giới, vậy về ma tộc, sau đó ma tộc cấp không dậy nổi, thuận vị cấp tiên tộc. Hắn nhìn về phía chiến vô xong chiến vô xong ngưng mi, thẳng nhân nói thần tộc tự nhiên cấp đắc khởi này rồi. Dứt lời, Hít sâu một hơi nói, 500 lũ thiên địa huyền quang, 300 tích nhật nguyệt huyền hoàng, dịch, thần thánh nguyên khí quả 100 mai, ngũ hành linh quả các 10 mai. Lời này vừa nói ra, kia ngũ hành tộc cường giả ánh mắt sáng ngời, rất nhanh ngẩm đạo, bất quá vẫn là thử nói, có thể bán cho ngũ hành tộc sao không? 10 lũ thiên địa huyền quang một quả. Thứ này cùng long huyết quả giống nhau, đối ngũ hành tộc nguyên khí lỗ sát trợ giúp thật lớn, đáng thiếp, ngũ hành tộc chính mình đều không có. Giá trị cực kỳ trân quý. Ngũ hành linh quả các 10 mai thì phải là 50 mai, giá trị cao tới 500 lũ thiên địa huyền quang. 300 tích nhật nguyệt huyền hoàn dịch cũng cao tới 900 lũ. Thần thánh nguyên khí quả cũng là một loại cực kỳ thích hợp nguyên khí lộ sắc đích trí bảo, bất quá không có ngũ hành linh quả chân quý, giá trị 3 lũ thiên địa huyền quang một quả, 100 mai giá trị 300 lũ. Này mấy thứ thêm cùng một chỗ, chính là 2200 lũ thiên địa huyền hết. Mà khác, thần tộc còn cung cấp 5 bính địa binh. Tô Vũ trực tiếp cự tuyệt nói, không cần binh khí. Khai cái gì vui lùa, ta chính là hành gia. Binh khí định vị là thực bình thường đích, ta mới không cần. Chiến vô xong cũng không nhiều lời, rất nhanh nói, vậy tái thêm 50 mai thiên huyết quả. Nay Tô Vũ không hiểu là để làm chi đích, bất quá rất nhanh, có người cho giải thích, San Thiên Các đích nhân mở miệng nói, thiên huyết quả, lớn mạnh khí huyết dùng đích. Thân thể cường đại rồi, khí huyết vị tất có thể đổi kịp, vậy hội làm cho khí huyết không đủ, cơ năng giảm xuống, thực lực không thể toàn bộ phát huy, này đối nhanh chóng tiến bộ đích thiên tài trợ giúp rất lớn. Giá trị cũng có thể đạt tới 100 lũ thiên địa huyền quang. Như vậy tính toán, 2300 lũ thiên địa huyền quang liền hồi môn. Tô Vũ cũng không khách khí nói, vậy như vậy, nhưng là trước cho ta xem đồ vật này nọ. Chiến vô song vũ lạnh nhạt nói, Người trước đem đồ vật này nọ giao cho ta. Tô Vũ tức giận nói, ta thực lực thấp kém, các ngươi cái gì thực lực. Rút lời, rất nhanh đem đồ vật này nọ toàn bộ thu vào một cái chữ vật giới chung, mở miệng nói, một đám nhật nguyệt tại đây, ta chạy không được, các ngươi trước đem đồ vật này nọ cho ta. Ta mã sơn giao ra chữ vật giới. Chiến vô song ngưng mi, không quá yên tâm, nghĩ nghĩ nói, ta đây phải trước xem hô hấp pháp đích đầy đủ hay. Tô vũ như mày, đi, vậy ngươi trước tiền trả một nửa, ta liền cho ngươi xem, không thành vấn đề trong lời nói, còn lại đích một nửa trao đổi chữ vật giới. Hảo! Chiến vô song rất nhanh cùng hắn đạt thành nhất trí, ngay sau đó, chiến vô song đâu đến đây một quả chữ vật giới, tô vũ cũng đâu quá khứ một quả ngọc phủ. Những người khác dục dịch, vẫn là lựa chọn buông cho ung thân tộc khai chiến, không phải cái gì hảo lựa chọn. Chiến vô xong nhanh chóng bắt đầu quan sát công pháp, mà Tô Vũ nhanh chóng tra xét hết thảy, đem chữ vật giới chung gì đó tiến hành rời đi, thuận tiện không ngừng mạch lạc mấy thứ này, để tránh bị lưu lại bậy giờ. Tiếp tự thân văn một chút địa so với đối. Chiến vô xong nhìn ra ngoài một hồi, hơi hơi ngưng mì, thoạt nhìn nhưng thật ra thực huyền bí. Chính là, hắn cũng học quá hô hấp pháp, Tô Vũ cấp đích này thiên, hắn nhìn ra ngoài một hồi, theo đạo lý thượng cùng thân thể to lớn cảm rất thượng là có thể tu luyện đi ra đích. Nhưng là, hiện trường không thể nghiệp chứng, thứ này cũng không phải nói một ngày có thể tu luyện thành công đích, chẳng sợ hắn như vậy đích thiên tài, không ba năm thiên cũng không có cách nào khác nhập môn, đương nhiên, tô vũ nhập môn, nhưng là chiến vô song cảm thụ đích đến, cũng chỉ là ra lông thôi. Thực bình thường, tu luyện thời gian quá ngắn, thân thể to lớn thượng, là nói đích thông đích. Thiên đặc cũng không năng lực, ngắn ngủn vài ngày liền chế tạo ra một thiên như thế rất thật đích hô hấp pháp, người này trước kia cũng không hội Cô Lệ cũng chưa nghe nói qua. Lại cấp thần tộc một vị Nhật Nguyệt cao trọng nhìn thoáng qua, vị kia nhìn ra ngoài một hồi, cũng khẽ gật đầu, không quá lớn vấn đề. Theo công pháp tự thuật đi lên nói, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là thân thể to lớn thượng là nói đích thông đích. Chiến vô xong hít sâu một hơi, lại nói, tái trao đổi còn lại đích một nửa. Giờ phút này, Ma Long mở miệng nói, thiên đạc, của ta ba thành đâu? Tô Vũ rất nhanh nói, giao dịch hoàn thành, thành chủ đại nhân hiệp trợ ta rời đi một chút địa phương, tiến vào tối nội vây đích phòng. Tiến vào phía trước ta sẽ cấp thành chủ đại nhân, đại nhân sẽ không cảm thấy được những người này sẽ không đối ta động tâm đi. Hác ma long cười cười, kia cũng đúng. Ở trong thành, hắn không sợ thiên đạc chạy. Rất nhanh, lần thứ hai giao dịch bắt đầu. Những người khác kiên lặng nhìn thấy, chú Quảng Thâm cũng là buồn bực, mở miệng nói, của ta 10 tích máu huyết cho ta, còn có sơn hải vé vào cửa phí. Buồn bực, lần này sẽ nhìn cái náo nhiệt, gì cũng không có làm đến. Thân ma đích tài đại khí thô, vượt quá hắn tưởng tượng. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, tùy ý một cước, đem một vị nhân tộc Sơn Hải đã bay, bay đến hắn bên kia, lại một cước đem mặt khác một vị Sơn Hải đã tới rồi tần hạo bên kia, lạnh lung nói, đủ liêu sao không? Nhân tộc vé vào cửa cấp đích không phải người tộc Sơn Hải, đương nhiên, Tô Vũ tùy ý đá hai người tộc trở về, cũng không ai để ý. Nếu là vé vào cửa phí, ai còn để ý này ngoạn ý? Chu Quảng Thâm cũng chưa nói gì, tuy rằng này lưỡng Sơn Hải hắn không quen, nhưng là cũng có chút nhìn quen mắt, hẳn là là mặt khác đại phủ đích, thu hay thu? Rất tốt đích. Tô Vũ không hề để ý tới hắn, tiếp tục cùng chiến vô song giao dịch, một bên giao dịch một bên mở miệng nói, mọi người gì đó ta đô hội lui, thu hoạch như thế thật lớn, điểm ấy tiền trinh, tính đích cái gì. Trước trở ta giao dịch chấm dứt. Dứt lời, hắn bắt được người thứ hai chữ vật giới, Tô Vũ tiếp tục nhất nhất sắp xếp trà, rất nhanh, đem đồ vật này nọ toàn bộ chuyển rời đến chính mình đích chữ vật giới chung. Tiếp theo, lại đem trang thi thể gì đó, đâu cho đối diện đích chiến vô xong Tới rồi này, nên đã xong. Tô Vũ trở lại, quay về Úc, vừa đi vừa nói, này đó vé vào cửa, đều cho các ngươi. Còn có 25 vị Sơn Hải cảnh, đều bị giam cầm. Tô Vũ trở lại ngáy mắt, ánh mắt lạnh lùng, này phong ở, hắn cố ý chọn lựa đích, có chút tránh được đối diện. Ngay sau đó, một cô cường đại đích ý trí lực thổi quét tất cả vé vào cửa. Vâng, Và tạc nước ra. Đại lượng Sơn Hải trực tiếp tạc nước ra, trong ngáy mắt, Tô Vũ phòng ốc ngoài cửa cùng đối diện phòng ốc ngoài cửa, xuất hiện 20 đầu tư cổ phiếu Sơn Hải Tử Linh cùng với vô số mặt khác cảnh giới tử linh. Giờ khắc này, đối diện cũng là chấn động. Làm sao vậy? Đáng chết. Có người còn mờ mịt, đều giao dịch đã xong, làm cái gì vậy? Thiên Đạc giết này tên, mang theo một ít khó hiểu, nháy mắt đại loạn, vô số tử linh hiện lên, đại lượng sơn hải tử linh hiện lên, mơ hồ gian, thậm chí có nhật nguyện tử linh phải xuất hiện đích bộ dáng. Mà giờ khắc này, vô số mới mẻ máu bị Tô Vũ theo phòng trong tung, dập dạp đích tử linh nháy mắt đôi đầy cả ngã tứ đường, mà trong phòng To vô cũng hóa thành gió nhẹ, lấy mắt ra khỏi phòng, hóa thành tử linh, dung nhập tử linh đại quân bên trong. Đối diện Cổ Úc, cửa bị tử linh bê tắc, cực mạnh đích Cổ Sơn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bên ngoài, hơi hơi ngưng nghi, giống như có cái gì theo thiên đặc trong phòng đi ra, bởi vì tử linh ngăn cản, tử khí tràn ngập, hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Một lát sau, hơn 10 vị nhật nguyệt đều gầm lên một tiếng, khí huyết hơi thở cường hãn đích kinh người. Lực khống chế cũng cường đại đích kinh ngợi, không có đánh chết tử linh, mà là đem chặn đường đích tử linh đều đánh bay. Đối diện, cổ trong phòng, sớm là người đi nhà trống. Chương 413, chấn động tứ phương, cầu đặt vé tháng. Âm vang một tiếng. Thử Linh bay ngược. Tô Vũ cũng thuận thế bay ngược, một đóa nho nhỏ đích đám mây hạ xuống, cùng lúc đó, đại lượng cường giả lao ra phòng ở, trong đó, thái cổ người khổng lồ tộc đích cổ sơn, lại hướng Tô Vũ bên kia nhìn thoáng qua. Kia đám mây không lớn, bao phủ ở tại tử khí giữa, khả cổ sơn vẫn là nhìn ra một ít dị thường. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt thần quang lóe ra. Lại nhìn, bên kia Đàm muốn phủ kín bay ngược đi ra ngoài đích Tử Linh. Trong mắt Nhật Nguyệt thay đổi liên tục, thời gian ngắn ngủi hồi tưởng, Cổ Sơn giống như thấy được một đầu hơi chút có chút bất đồng đích Tử Linh, trong lòng khẽ nhúc đích, này, cái gì tình huống? Chẳng sợ hắn, cũng hơi hơi có chút nghi hoặc. Lại nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt mờ mịt cùng kinh ngạc đích này thần ma cường giả, cười cười, dống nhiên mặc kệ. Theo ta có gì quan hệ? Lao tử lại không tốn một mao tiễn. Không đúng, Lao tử ra mời tích Nhật Nguyệt máu huyết ta Cổ Sơn chấn động, đúng vậy, ta tốt xấu ra 10 tích Nhật Nguyệt máu huyết ta. Này không phải tiên a? Đương nhiên, đối hắn mà nói, sát một cái Nhật Nguyệt rất đơn giản, nhất là Nhật Nguyệt một trọng, bị giết đứng lên không cần rất thoải mái, khả Nhật Nguyệt cũng không phải tùy tiện giết lung tung đích. Trong lòng chửi nhỏ một tiếng, Cổ Sơn rất nhanh nở nụ cười. Quên đi, ta xem náo nhiệt. Cảm giác có đại náo nhiệt có thể xem. Hôm nay đạt. Không, này thật là thiên đạc sao không? Cho dù là thiên đạc đi, em đẹp điệu giao dịch xong rồi đổ vật này nhỏ cũng không gì vấn đề, giết người trốn chạy làm cái gì? Đương nhiên, có thể có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, không để cho ma long ưu đãi. Đệ nhị, chính mình trốn chạy, miễn cho cùng ma tộc chia lại ưu đãi. Đệ tam, cũng là đáng sợ nhất đích một chút, đồ vật này nọ có vấn đề. Thì phải là thiên đại đích chấn động. Đồ vật này nọ không thành vấn đề trong lời nói, thiên đặc chạy bỏ chạy, cùng lắm thì ma long phát cuồng, khả đồ vật này nọ có vấn đề. Cái này không phải ma long phát cuồng, đây là thần tộc chấn động. Đại khái có thể dẫn đích đốt thiên nước ra địa. 2300 lũ thiên điệu huyền quang, dù sao cổ sơn là lấy không được đích, giết chính mình bán cũng không tất đủ. Cùng hắn ý tưởng đích nhân không ít, nhất bộ phân nhân sát nhập Tô Vũ phía trước chỗ nơi đích của, Úc. nhất bộ phân còn lại là trong mắt thần quang bùng nổ, chung quanh cha xét, mà hát cá Ma Long lại giận dữ hết phong tỏa cổ thành, mau. Hắn mau khí tạc Đối hắn mà nói, đồ vật này nọ đại khái là không thành vấn đề đích, thần tộc cũng không phải ngốc tử, mọi người cũng không phải người mù. Hắn duy nhất đích chí tưởng chính là thiên đạc vì không để cho hắn ưu đãi, cho nên chế tạo hỗn loạn chạy. Chết tiết hỗn đản. Lão tử tận tâm hết sức địa giúp ngươi duy trì trật tự, giúp ngươi thúc đẩy giao dịch, ngươi hắn sao cư nhiên không để cho ưu đãi bỏ chạy, Chết tiết hỗn đản. Không ai so với hắn càng phẫn nộ rồi. Tử khí tràn đầy tán, trực tiếp đá bay này Tử Linh, hắn là này thành đích thành chủ, quyền lợi rất lớn, chỉ cần không giết lục Tử Linh, đánh cũng hảo, đá cũng tốt, này đó Tử Linh cũng sẽ không quản hắn. Ma thần tộc bên này Chiến vô song nhanh chóng xem xét tô vũ đưa cho hắn đích người thứ hai chữ vật giới, quét một vòng, không thành vấn đề a Hắn đích xác không thấy ra vấn đề. Này có thể có cái gì vấn đề? Thi thể ở, thiên binh ở, thân văn đã ở, chẳng lẽ là công pháp vấn đề? Chính là, công pháp bây giờ còn không tu luyện, thân thể to lớn thượng cảm giác cũng là không thành vấn đề đích. Hoặc là nói, công pháp tu luyện có cái gì hạn chế? Chiến vô song như mày, mơ hồ gian cảm thấy được chính mình bị lừa chính là thật sự không phát hiện vấn đề. Hắn quát khe nói, siêu, hắn không có khả năng không duyên cớ vô cớ điệu biến mất đích. Mặc kệ như thế nào, trước siêu nói sau. Mà giờ phút này, ma tộc bên này cũng là ngoài ý muốn vô cùng, cái gì tình huống? Thiên đặc chạy. Vì cái gì chạy? Ma nhiều kia cũng là như mày, rồi đột nhiên nhìn về phía lạp đức gia tộc đích thế nguyệt, chuyên âm nói, huyết mạch thuật tra xét. Hắn mới vừa nói xong, chữ vật giới chung chấn động một chút. Hắn ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng lấy ra chữ vật giới chung gì đó. mà bên kia Bạch diện đủ đã muốn xuất ra phân bảng, rồi đột nhiên biến sắc quắc, thiên đạc ngã xuống. Giờ khắc này, cả thế giới im lặng. Vô cùng đích im lặng. Thiên đạc. Đã chết. Đúng vậy, đã chết. Tô Vũ nếu biết có lạp đức gia tộc đích người đàng, nào dám lưu lại thiên đạc, này không phải làm cho người ta ra định vị sao không? Mà cách đó không xa, lại là một đoá đám mây bông xuống. Thiên đạc là không mạnh, nhưng là hắn là địa bảng thiên tài. Hác ma long nháy mắt đến đám mây bông xuống đích địa phương, chính là Nơi đây đã muốn là hết thảy không chỗ nào tung. Hác ma long giờ phút này cũng là hoảng sợ vô cùng, cái gì tình huống. Ngay sau đó, ánh mắt khẽ biến, quắc, thiên đạc đã chết, bị người giết. Đáng chết, này, này, hung thủ có lẽ, có lẽ lẫn vào tử linh chung. Này đoán, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Lẫn vào tử linh chung, như thế nào có thể. Khả hết thảy đích hết thảy đều ở nói cho hắn, đối phương có thể liền sen lẫn trong tử linh chung, nếu không. Không có khả năng ở bọn họ này đẳng cao đẳng cường giả mỹ mắt dưới tiêu thất. Không có khả năng chuyện. Mà Lạm Đức gia tộc bên này, Tế Nguyệt sắc mặt cũng biến, Thiên Đạc đã chết. Với mới bọn họ còn tại xem náo nhiệt, Thiên Đạc chạy cũng tốt, cho dù tính kế thần tộc, bọn họ cũng vui sướng khi người gặp họa. Khả giờ phút này, Thiên Đạc đã chết. Ngoài bị muốn, rung động, không dám tin. Mà ngay tại giờ phút này, tần Hạo một thương thống đã chết một pho tượng Sơn Hải Tử Linh, ngay sau đó, càng nhiều đích Sơn Hải Tử Linh xuất hiện, ngay sau đó Hắn lại một thương thống đã chết một pho tượng Sơn Hải Tử Linh. Tân Hạo. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, Tân Hạo thản nhiên nói, để làm chi? Làm cho Nhật Nguyệt Tử Linh đi ra, Phong Thành, miễn cho nhân chạy, làm sao vậy? Có vấn đề. Đối, Phong Thành. Ma tộc tế Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, sát ra một pho tượng Nhật Nguyệt Tử Linh đi ra, Phong Thành. Bọn họ không sợ đại loạn. 20 nhiều vị Nhật Nguyệt hậu kỳ cường giả ở, trừ phi sát ra vô địch Tử Linh, nếu không, Phong Thành đừng nói ba thiên Ba thiên bọn họ cũng chết không được. Tân Hạo cười cười, ánh mắt cũng có chút khác thường. Không phải hắn muốn giết đích, là Tần Phóng làm cho bị giết đích. Vô hắn, Tần Phóng cảm thấy được quen thuộc. Nam Tào. Tần Phóng là thật đích cảm thấy được quen thuộc, kỳ thật hắn hẳn là xem như tối quen thuộc đích nhân. Dù sao ngày đó, hắn tận mắt đến tô vũ giống như theo tử linh biến thành nhân. Sau đó, làm đã chết hai tôn nhật nguyệt, tái sau đó, một cước đem hắn đã bay. Nay tình huống, ngày đó thấy đích đều cơ hồ đã chết. Tần Phong không chết Có lẽ cũng là duy nhất đích người chứng kiến. Cho nên đương xuất hiện thiên đạc tử vong, Ma Long nói ra đối phương có thể lẫn vào tử linh chung. Cùng với giết chóc đại lượng Sơn Hải, chế tạo ra tử linh triều dân này một màn, hắn trước tiên nghĩ đến đích chính là Tô Vũ. Chẳng lẽ, Tần Phóng cũng không dám tin tưởng. Không thể nào. Không có khả năng. Như thế nào hội? Tô Vũ. Hắn phát hiện đích thượng cổ thi thể, giả mạo thiên đạc. Không đúng, nếu là Tô Vũ, tiêu thi thể tuyệt đối có vấn đề Tô Vũ như thế nào có thể hội bán cho thần ma này thi thể, trừ phi không gì dùng. Tần Phong cầm lấy Tần Hạo đích cánh tay, không ngừng chuyên âm, "Nị thúc, nhiều sát điểm, chế tạo hỗn loạn, ta đi, nhị thúc, vừa mới ngày đó đặc có lẽ là Giả Đích, có lẽ là Tô Vũ." Tần Hạo cũng là giải ra vô cùng, nhưng là cũng không hoài nghi chất nhân, cho nên liền có vừa mới kia một màn, nháy mắt đánh chết mấy Tôn Sơn Hải Tử Linh, giết không ít nhược tiểu chính là Tử Linh, chế tạo ra càng nhiều đích Tử Linh. Về phần Phong Thành ba ngày, hắn không phải rất lo lắng. Hắn đến bây giờ đều có chút hoảng hốt. Tô Vũ, Làm Tiên Phong doanh đem chủ, hắn cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, vô địch chém giết cũng gặp qua, chính là Nam tào, ngươi đừng nói cho ta biết, vừa mới cái kia thiên đặc là Tô Vũ, nếu là Tô Vũ, kia lần này giao dịch tuyệt đối có vấn đề. Đâu chỉ hắn, giờ khắc này, có người cũng muốn tới rồi cái gì? Ám ảnh ba vị Nhật Nguyệt Hậu Kỳ, gắt gao bảo vệ Chu Quảng Thâm, ám ảnh ánh mắt lóe ra, nhanh chóng truyền âm nói, mau giết chết linh, chế tạo hỗn loạn. Hắn ngày đó đã ở ngoài thành, tuy rằng không tận mắt đến Tô Vũ theo tử linh chuyển hoán, đánh chết Nhật Nguyệt. Chính là, ngày đó Tô Vũ như thế nào lẫn vào trong thành, như thế nào chém giết Nhật Nguyệt, như thế nào theo trong thành thoát đi. Hắn đều có sổ. Lúc này đây, cùng thượng một lần rất tương tự. Giờ phút này, thiên đạc lại đã chết. Từ đích thời điểm, giống như xuất hiện thiên điệu thường cho, ngay tại phủ cận, này đại biểu thiên đạc ngay tại phủ cận bị người giết, bị người sống giết, không phải tử linh, tử linh giết người, không có thường cho đích. Ám ảnh giờ khắp này cũng muốn tới rồi Tô Vũ. Hắn một kiếm sát ra, đánh chết một pho tượng Sơn Hải Tử Linh, kiếm khí nhộn ngạo, nháy mắt chém giết hơn 10 đầu Sơn Hải dưới đích Tử Linh. Chu Quảng Thâm ý ngoại vô cùng, làm sao vậy? Điện hạ, vừa mới ngày đó đạt. Có lẽ là già đích, là Tô Vũ Mỹ Trăng Đích. Chu Quảng Thâm miệng nháy mắt mở lớn, mở to hai mắt nhìn. Ta, ta, không tin. Kia thượng cổ thi thể là cái gì tình huống? Không có khả năng a Này nếu là Tô Vũ mị trang đích kia Tô Vũ. lựa thần tộc 2.000 nhiều lũ thiên địa huyền quang. Đừng náo. Kia này xem như vạn giới thứ nhất lửa dối đại án. Liền cho tới bây giờ không ai đã lừa gạt nhiều như vậy gì đó, lửa đích vẫn là thần tộc. Không, lựa chính là vạn tộc, hôm nay, cường tộc đều đến đây. Bốn phương tám hướng, đại lượng tử linh xuất hiện. thành chủ quý phủ khoảng không, một pho tượng nhật nguyệt tử linh mơ hồ gian hiện lên. Cửa thành bên kia, bắt đầu tự động phong bế. Không chung, một pho tượng tôn nhật nguyệt không khí ngưng trọng. Đến bây giờ còn có người không suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Là thật đích không suy nghĩ cẩn thận? Thiên đạc chết như thế nào? Còn có, bị ai giết, sát thiên đạc chẳng lẽ là vì cướp lấy ưu đãi? Ai có thể làm được vô thanh vô tức địa ở bọn họ trước mắt biến mất? Không đúng, che giấu tiến nhập tử linh đội ngũ chung, đây là hắc cá ma lòng cấp đích phán đoán. Dù sao không ít người đều là một đầu tương hồ. Cái quỷ gì? Chiến vô xong lại biến sắc tài biến, thiên đạc đã chết Bán cho bọn họ đồ vật này nọ đích thiên đạc đã chết. Ta đi người ma đức. Không có khả năng A. Hắn lấy ra phân bảng, nhìn một lần lại một lần, không ai bảng đang thay đổi. Lại lấy ra kia chữ vật giới, lại tra xét, vẫn là không phát hiện gì vấn đề. Không, không đúng, nhất định là làm sao ra vấn đề. Bán ra đã chết, đây là vấn đề lớn nhất. Hắn nhìn quanh bốn phía, hai tôn thần tộc Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đều đến đây, đều sát mặt trầm trọng, thiên đạc đã chết, bọn họ cũng hiểu được có chút vấn đề. các ngươi nhìn xem Chiến vô song nguyên bản không chính xác bị cho bọn hắn xem đích, khả giờ phút này, vẫn là đem đồ vật này nọ giao cho bọn họ, hắn lo lắng, hắn không yên, hắn có chút bất an. 2300 lũ thiên địa huyền quang a. Chẳng sợ một pho tượng thần vương, một mình lấy ra nữa đều khó khăn. Có thể nói như vậy, nhiều như vậy đồ vật này nọ, có lẽ đều tương đương với một vị vô địch đích gia sản, dù sao vô địch chính mình cũng muốn tu luyện, tu luyện tới rồi vô địch, không, có nghĩa là nhất định có tiền. Nay nếu xảy ra vấn đề, Trận vô song đều phải thừa nhận áp lực cực lớn cùng không phải chê. Hai tôn Nhật Nguyệt Cha Xét rõ ràng, lúc này đây, Cha Xét đích cực kỳ cẩn thận. Vẫn là không cảm giác có cái gì vấn đề lớn. Kia đến từ Thiên Nghệ thần tộc đích Nhật Nguyệt, Cha Xét rõ ràng thi thể, khẽ như mày, là Thiên Nghệ thần tộc đích huyết mạch đúng vậy, đây là Thiên Nghệ thần tộc đích thi thể, có cái gì vấn đề? Đâu chỉ bọn họ, đến từ săn thiên các đích bạch diện đủ đều bị này một màn làm cho ngộng, nhanh chóng truyền lại tin tức cấp săn tiên các. Cái quỷ gì? Thiên Đạc đã chết. Bị người giết, bảng đàn không thay đổi động, có thể không phải thiên tài giết, đối phương có thể ẩn vào tử linh đàn trung. Dù sao, hiện tại này một màn, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không thấy đồng. Thần tộc không có giận dữ, đại biểu đồ vật này nọ còn không có ra vấn đề. Hoặc là nói, xuất hiện cái gì vấn đề, thần tộc chính mình cũng không biết, vậy đáng sợ. Trong đám người, ma nhiều kia tử lơ mơ dương, ánh mắt lói ra. Thiên đạc đã chết, bị người giết, bảng đàn không thay đổi động. Mà Thiên Đạc lúc này, đầy kỳ thật ngay từ đầu hắn liền cảm thấy được có chút khác thường, bằng không cũng sẽ không làm cho Tế Nguyệt xét. giờ phút này, hắn trong lòng một đám ý niệm trong đầu dâng lên. Bằng đan không thay đổi động thực bình thường, đặc biệt bình thường. So với Thiên Đạc bài dành cao rất nhiều đích, giết hắn, không thay đổi hóa kia không ngoại. Ngụy Trang. Ngụy Trang cả ngày đạt. Hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Ngụy Trang. Muốn nói Ngụy Trang, hội Ngụy Trang đích nhiều lắm, mà sắp tới, tối hội Ngụy Trang chính là ai? Tô Vũ. Một cái ý niệm trong đầu dâng lên, ma nhiều kia đều kinh ngạc, Tô Vũ, không thể nào. Vừa mới ngày đó đã, chẳng lẽ là Tô Vũ? Tô Vũ giả mạo thiên đạc? Thiên đạc đâu? Thiên đạc? Thiên đạc đích ý trí hải ở Tô Vũ trên người, cho nên huyết mạch tra xét thuật không thành vấn đề, vừa mới vì trốn chạy, Tô Vũ đánh tan Thiên đạc đích ý trí hải, cho nên Thiên đạc đã chết. Bảng đan không có đổi động. Trước mắt này một màn, cùng tiền chút Thiên Tô Vũ ở Thiên Diệt cổ thành gây sức ép đi ra đích kia một màn giữ dỗ tương tự ẩn vào tử linh chung. Hắn trong đầu lẽ ra ý niệm trong đầu, thường một lần vây đổ Tô Vũ đích tên, không sai biệt lắm đều đã chết, đến chết, kỳ thật cũng chưa phát hiện Tô Vũ. kia Tô Vũ ẩn vào tử linh, còn có đích giải thích. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ cẩn thận. Mà giờ khắc này, có người rồi đột nhiên điên cùng giận dữ hết, Tô Vũ, là Tô Vũ. Tô Vũ giết thiên đạc, Tô Vũ giả mạo thiên đạc, hết thể đều là Tô Vũ. Nói thành. Nói thành có chút điên cuồng rồi đột nhiên nhìn về phía chiến xong Đồ vật này nọ có vấn đề, khẳng định có vấn đề, vừa mới đó là Tô Vũ. Hắn ở Tử Linh đàn trung, đánh chết Tử Linh, mau. Và anh, Hắn trên người lôi đỉnh bùng nổ, không gian cắt, đại lượng Tử Linh bị giết. Nhưng mà, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đích Tử Linh hiện ra. Kia cá ma Long giờ phút này nghe hắn giống giận, cũng muốn tới rồi cái gì, rồi đột nhiên quát, đều cho ta dừng tay, không thể giết, việt sắt càng nhiều, việt sắt càng khó tìm được hắn, ngu xuẩn. Còn xác. Tử Linh là việt sắt càng nhiều. Không phải việc sắt càng ít, ngươi giết một cái đi ra hai cái, như vậy sát đi xuống, mãn thành đều là tử linh, ngươi giết xong rồi tử linh, đại lượng nhật nguyệt tử linh xuất hiện, đều muốn muốn chết đâu. Giết chóc tìm được Tô Vũ, không thể thực hiện được đích. Mà giờ phút này, chiến vô xong biên sắc tài biến, rốt cuộc làm sao xuất hiện vấn đề. Hắn đến bây giờ cũng chưa phát hiện gì thường. Thật sự, hắn không biết làm sao xuất hiện vấn đề. Thi thể ở, binh khí ở, công pháp ở. Tô Vũ. Cái kia thiên bảng thứ nhất đích Tô Vũ. Nếu thật sự là tô vũ, kêu bán gì đó có thể thật sự tồn tại vấn đề, này cũng giải thích đối phương vì sao phải trốn đích hành động. Hác ám ma long không quản này đó, quắc, tinh hoành vệ, cha, phong tỏa cả cổ thành, phong tỏa tất cả người sống ở lại đích phong ốc, cho ta cha. Vô liêm sỉ. Mặc kệ là tô vũ cũng tốt, thiên đặc cũng tốt, của ta đổ vật này nọ đâu. Của ta ba thành thu hoạch đâu. Chết tiệt cư nhiên dám lửa dối ta, gạt ta. Một pho tượng tôn nhật nguyệt, nhanh chóng hướng bốn phương 8 hướng bay đi Ma nhân tộc bên này, Tần Hạo thường thường địa thống tử một ít tử linh, ám ảnh bọn họ, cũng không đoạn giết chóc này tử linh, cả cổ thành, tử linh là càng ngày càng nhiều. Tô Vũ, nếu thật sự là Tô Vũ, Chu Quảng Thâm cùng Tần Hạo cũng không dám tưởng tượng, tiểu tử này là gan lớn đến nghịch thiên lực nóng nổi. Lựa nhiều như vậy đồ vật này nọ, đùa bỡn cả và tộc. Lúc này đây, thân tộc tuyệt đối có vô địch xảy ra mặt đuổi giết hắn. Chu Quảng Thâm nhìn nhìn bị Thiên đạo quân đem chủ dẫn theo đích hai vị bị thương sơn hải. Trong lòng kỳ thật đã muốn xác định ta đi. Chính là tên kia A. Khó trách vừa mới bỗng nhiên cho bọn hắn đá tới nhân tộc Sơn Hải, mà không phải phía trước nộp lên đích thần mà Sơn Hải. Phía trước còn không có để ý, hiện tại, toàn bộ nghi thông suốt. Chu Quảng Thâm nhanh chóng truyền ông nói, tần đem chủ, phiền thoái, đắc lập tức thông chi vô địch, ngươi thông chi đại tần vương, ta cho ta biết ông nội. người này, lần này tuyệt đối phải dẫn vô địch đuổi giết hắn. Lần trước tuy rằng cũng đã chết rất nhiều người, đều biết, đó là ngoài ý muốn. Lúc này đây cũng không phải là Lúc này đây, không chết người nào, muốn nói nổi danh nhân vật, cũng liền thiên đạc bị giết, mấu chốt ở chỗ, tiểu tử này lừa ước chừng 2.300 lũ thiên địa huyền quang A. Vô địch giết hắn, đều có thể phát bốc tải. Chu Quảng Thâm đều nuốt nước miếng, người này lừa nhiều lắm đi. Kinh hồn táng đám đích, dù sao hắn là không dám làm việc này đích, cũng làm có thể nào. Tô Vũ làm thành. Tân Hạo ánh mắt lóe ra, cũng không nhiều lời, nhanh chóng thiêu nuốt một giọt máu huyết, thông chi vô địch, không có cách nào khác nói đích rất rõ ràng Duy nhất có thể chuyển đạt đích chính là cổ thành đã xảy ra chuyện, tốc đến. Đại tần vương là hắn cha. Tựa như lần trước ma nhiều kia bọn họ cầu viện giống nhau, lúc này đây, bọn họ cầu viện cũng không thành vấn đề, mấu chốt là, này cầu viện. Câu đích kỳ thật có chút mạc danh kỳ diệu. Thật sự mạc danh kỳ diệu. Tô Vũ, hắn làm. Đến bây giờ, Tân Hạo đều hoàng hốt, này có tính không vạn tộc thứ nhất lựa. Mấu chốt đích mấu chốt. Thu hại người thân tộc, giống như đến bây giờ cũng không phát hiện vấn đề. Chiến vô song tâm tính đều phải bằng, rốt cuộc vấn đề ở nơi nào? Ngay sau đó, Chu Quảng Thâm ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Tần Hạo, rồi đột nhiên truyền âm nói, "Cái kia, Đại Hạ phủ từng tặng một khối Thiên Nghệ thần tộc đích thi thể cấp Tô Vũ, Nhật Nguyệt tám trọng đích." Tần Hạo ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Việc này biết đến nhân không nhiều lắm, bởi vì đồ vật này nọ rất chân quý, hạ ra biết đến cũng liền kia vài vị đại minh phủ bên này, Chu ra nhưng thật ra có mấy người biết, mà khác chính là Ngưu Chăm nói bọn họ. Khả giờ phút này, hết thảy đều muốn thông ta đi. Dung thật sự Nhật Nguyệt tám trọng thiên nghệ thần tộc thi thể ngụy trang đích tử khí. Tô Vũ lẫn vào tử linh đội ngũ chung. Hết thể đích hết thảy, rộng mở trong sáng. Tân Hạo hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Ma Chu Quảng Thâm cũng muốn hiểu được, có chút đồng tình thần tộc, các ngươi không phát hiện vấn đề. Ta biết vì sao, thi thể là thật đích, kia thượng cổ thần văn và vân vân đều có thể là thật sự. Nhưng là có một chút là giả đích, thi thể không phải thượng cổ đích. Công pháp cũng có thể là giả đích. Tô Vũ là người tộc cường đại đích nghiên cứu viên. Đẩy rời đi rất nhiều công pháp, đối công pháp một đạo tuyệt đối có sâu đậm đích tạo nghệ, không cần hỏi, hô hấp pháp là giả đích. Tô Vũ vẫn là địa binh sư, kia thượng cổ thiên Minh Thảo, có thể cũng là giả đích. Duy nhất thật sự, có thể là thượng cổ thần văn. Nghĩ thông suốt này đó, Chu Quảng thâm ánh mắt khác thường vô cùng, ta đi, này ông yêu. Đổi thành ai cũng được với đương A, chứ phi vô địch tự mình đến đây. Ngay sau đó, hắn cũng thiêu đốt một giọt máu huyết. Cầu thông đại minh vương. Ở cổ thành. Kỳ thật cũng không có cách nào khác câu thông, duy nhất có thể làm đích chính là nói cho bọn họ, gặp được phiền thoái, thân thể to lớn vị trí ngay tại tinh hành cổ trong thành, về phần cái gì phiền thoái. Này không có biện pháp nói tỉ mỉ. Giờ phút này, cứ việc còn không có nghị thông suốt này đó, thần tộc bên này, chiến vô xong giận dữ hét tìm, siêu, đem điều này đó tên siêu đi ra. Hắn không phát hiện vấn đề, nhưng là xác định nhất định có vấn đề. Đắc điều tra, nhất định phải tìm ra. Có thể là tô vũ đích tên. Chúng ta khắc đích nhật nguyệt, có mờ mịt, có trộm đi điều tra, ta đi, nếu là Tô Vũ trong lời nói, kia người nảy trên người thật là tốt đồ vật này nọ, quả thực nhiều đến làm cho người ta giận sôi Giết Tô Vũ. Vậy phát tải. Một vị vị nhật nguyệt, nhanh chóng phân tán. Về phần phong thành, vậy phong thành tốt lắm, che mới tốt, tên kia mới chạy không thoát, không phong thành, bị tên kia chạy mới phiền thoái. Mà hát gá ma long, giờ phút này phẫn nộ quát, kiểm kê tất cả tử linh, không cần tái giết lung tung tử linh. giờ phút này Trong thành tử linh đều hơn 1.000 Tái sát đi xuống, càng ngày càng nhiều. Hắn khi nói chuyện, tử linh lại vừa nhiều không ít, hắn ngấy mắt nhìn về phía còn tại giết chốc đích nhân tộc vài vị cứng, giả, cả giận nói, tần hạo, các ngươi làm cái gì? Tần hạo cười nói, sát loạn đừng để ý, hắc ma thành chủ, đừng loạn, từ từ sẽ đến, ngươi lại không tổn thất cái gì, không phải sao? Nói xong, ngữ khí buồn bả nói, ta đã cho ta biết phụ, rất nhanh ta phụ hội tới rồi, cổ thành thành chủ. Vẫn là trung lập điểm hảo. Ma Long sắc mặt khẽ biến. Đại Tần Vương, nhân tộc thứ nhất cường giả, không phải bán hoàng, nhưng là trên thực tế chiến lược cường hãn cuối cùng, giết qua vô địch đích tồn tại, chẳng sợ không phải bán hoàng, cũng không tất không bằng thần Ma đích bán hoàng cường giả. Hắn muốn tới. Trong lòng của mãng, Cố Thành thực an toàn, hắn ở trong thành, thật đúng là vị tất sợ vô địch. Chính là, Đại Tần Vương thực đến đây, hắn thật đúng là cùng với Đại Tần Vương một trận chiến có thể nào? Ma lòng trong lòng ớn giận. Tô Vũ, nhân tộc đích Tô Vũ. Xem tần hạo y tứ này, thật là tô vũ. Chết tiệt hôn đảng, cư nhiên lửa chính mình, cái này quên đi, hiện tại phiền phải lớn, cổ thành phong thành, hơn nữa có thể rất nhanh sẽ có đại lượng vô địch tiến đến, một khi ở cổ bên trong thành bùng nổ chiến đấu, hắn này thành chủ bị giết cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, những người đó cũng chiếm không được hảo, khả hắn đều đã chết, người ta như thế nào, cùng chính mình có gì quan hệ. Hác cá ma long thầm mắng một tiếng, ngay sau đó, giận dữ hét tất cả tinh hoành vệ, trở về thành chủ phủ thành chủ phủ phong thành. Trung lập. Cổ thành đều là trung lập hệ đích, chính là hắn có điều so sánh bá đạo, cho nên phải thu điểm ưu đãi. Hiện tại, có thể phải đưa tới đại lượng vô địch, thảo, vẫn là học tiên diệt thành đích thiên hạ quên đi, phong thành, mặc kệ. Cùng lúc đó, đông nứt ra góc bốn phía. Rồi đột nhiên, đại tần vương trợn mắt, nhìn về phía xa xa, nhìn về phía tinh thần hải phương hướng, cái gì tình huống? Tân Hạo cầu viện. Hắn không phải đi tinh thần hải sao không? Nay hai ngày Nghe nói là muốn mua thượng cổ vô địch đích thi thể. Đương nhiên, kỳ thật Đại Tần Vương không ốm hy vọng, chúng ta cùng, mua không dậy nổi. Chính là, gặp được phiền thoái, đứa con đoạt thi thể, giết nhân, bị nốt ở cổ thành. Đây là hắn đích thứ nhất ý tưởng. Chính là, đứa con cũng không nhất định có thể giết qua bên kia giống như đi không ít nhật nguyệt cao trọng. Đương nhiên, vô duyên vô cớ địa, những người đó cũng không dám sát Tần Hạo. Đại Tần Vương cũng có chút ngoài ý muốn, hơi hơi ngưng mi, muốn đi sao không? Hắn còn phải chấn thủ nhân giới lãnh địa đâu Mà giờ phút này Cách đó không xa Một đạo hơi thở dâng lên Đại Minh Vương hơi thở dao động Nháy mắt truyền ông nói Lao thần Ta đi một chuyến tinh thần hải Ngươi cũng phải đi Đại Minh Vương sửng suốt một chút Cái gì bảo ta cũng phải đi Ngay sau đó Ngoài ý muốn nói Ngươi cũng chuẩn bị đi Tân hạo cầu viện Quảng thâm cầu cứu Hai vị vô địch cường giả nháy mắt chạm mặt Hai mặt nhìn nhau Chẳng lẽ hai người liên thủ Đánh cướp ngày đó đạt? được rồi ngay sau đó. Đại tần vương có tin tức thu hoạch, mở miệng nói, Thiên Đạc đã chết. Bọn họ giết Thiên Đạc, cướp lấy thượng cổ thi thể. Đây là lớn nhất đích có thể. Đại Minh vương cũng nghĩ như vậy đích, gật đầu, thật to gan, hảo phí đích lá gan. Vừa định, cách đó không xa, một pho tượng vô địch bỗng nhiên kinh hồ một tiếng, trong tay cầm một phần phấn bảng, rung động nói, San Thiên các đích tin tức. Nhị vị, các ngươi là không phải thu được cầu viện. Là, lão đường, ngươi cùng săn Thiên các cầu thông cái gì? Đại Đường vương rồi đột nhiên truyền âm tứ phương vô địch. Này, này có thể phải đã xảy ra chuyện. Thiên Đạc. Không, Tô Vũ, không. Tô Vũ giả mạo Thiên Đạc, bán đầu giá thượng cổ vô địch thi thể, lừa gạt thần tộc 2300 lũ thiên địa huyền quang, đánh chết Thiên Đạc, ở hơn 10 vị Nhật Nguyệt mí mắt dưới trốn chạy, tinh hình cổ thành đại loạn, Tử Linh Phong Thành. Đối, San Thiên các là có thể truyền lại tin tức đích, chẳng sợ ở cổ thành Phong Thành đích thời điểm. Giờ khắc này, một vị vị nhân tộc cường giả chấn động. Ngay sau đó, một pho tượng Bưu Hán đích thân ảnh hiện lên. Nhìn về phía đại minh vương bọn họ, có chút không nói gì, mở miệng nói, ta cùng lao chu quá khứ, lao thần, ngươi tiếp tục chấn thủ nơi đây. Đại hạ vương. Đại minh vương gật đầu, cũng có chút hoàng hốt, Tô vũ. Lừa hơn 10 vị nhật nguyệt, sau đó, ở bọn họ mí mắt dưới chạy, sau đó, hắn còn lừa mấy ngàn lũ thiên địa huyền quang. Nói trở về. Thiệt nhiều a Đại minh vương không nhiều như vậy tiễn. Thật sự, cái kia đắc rửa vào thời gian đi bắt giữ, hắn không nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. nói như vậy Này một lửa, người này có thể lửa thành nhân giới thứ nhất phú hảo. Không kịp nghĩ nhiều, hai vị vô địch, nháy mắt thoát phá hư không, hướng tinh thần hải tiến đến, lúc này đây tuyệt đối có vô địch đi sát Tô Vũ, nếu là tin tức là thật trong lời nói. Ít nhất, thần tộc tuyệt đối hội phái vĩnh hằng đi ra giết hắn đích. Nay đổi thành ai, cũng phải bị tức điên a. Đại tần vương chờ bọn hắn đi rồi, còn tại tiêu hóa tin tức, sau một lúc lâu, cùng mắng một trận, trong lòng tức giận mắng. Ta sai lầm rồi. Lần trước ta nên tự mình đi thiên diệt cổ thành. Một cước đưa hắn tên kia đá quay về nhân cảnh, lần trước kia tiểu tử chính mình chạy, hắn suy nghĩ, người này chạy cũng tốt, chính mình trốn trốn cũng không sai. Chính là, này không phải trốn, đây là phải làm đại sự A. Chẳng sợ hắn, cũng không cho tới quá nhiều như vậy thiên điệu huyền quang A. Triệu tập càng nhiều đích vĩnh Hằng trở về, chấn thủ biên cảnh. Đại tần vương dâng lên như vậy đích dí niệm trong đầu, thảo, đắt triệu tập càng nhiều đích vô địch trở về mới được, bằng không. Hắn sợ chính mình đều có chút khiêng không được nhất định phải đem kia tiểu tử chảo trở về. Hắn nháy mắt nghĩ tới cái gì, nhanh chóng ý chí lực lan tràn, đuổi theo Đại Minh Vương bọn họ, chuyến âm nói, thấy được nhân, nhất định phải trả trở về, nhất định. Không thể cho nữa hắn ở bên ngoài, này thật là đáng sợ, hắn hội dẫn vô số vĩnh hằng đích. Lúc này đây, Đại Tần Vương tin, này so với Hạ Long Võ còn muốn đáng sợ, so với Diệp Bá Thiên đáng sợ thật bội. Thảo ngươi. Đại Minh Vương bọn họ không đáp lời, Vô nghĩa, thấy được tuyệt đối muốn bắt trở về a, này không trả trở về Đại khái chư thiên trên chiến trường sẽ xuất hiện lần đầu tiên vô địch đuổi dết thẳng tới trời cao đích trường hợp. Phía trước là truy nã, hiện tại là vô địch tự mình ra trận phải đuổi giết hắn. Này cũng là khai thiên tích địa lần đầu. Diệp Ba Thiên, Hạ Long Vo cũng chưa này lãnh ngộ, hiện tại có thể có. Tin tức thông qua săn thiên các nhanh chóng truyền lưu. Các đại biên giới, một ít vô địch rất nhanh thu được tin tức, phương Tây chiến khu, một pho tượng vô địch thần vương nhanh chóng thoát phá hư không, hướng cổ thành chạy tới. Tiên Giới, nói Vương Nghị muốn hợp máu. Tôn tử lại bị vây ở cổ thành, không được, còn phải đi xem đi. Ma giới, mấy tôn ma vương cũng không vông nghĩa, nhanh chóng chạy tới, trong đó còn có huyết hỏa ma tộc đích ma vương, lần này cần làm đại cái, liền này tình huống, vô địch không lớn chiến một hồi đều thực xin lỗi này bị lửa đích 2.300 lũ thiên địa huyền quang. Khoảng cách gần nhất đích long giới, đã muốn có long vương tự mình ra ngoài, nhìn tình huống, có lẽ là xem náo nhiệt, có lẽ. Đến cái đục nước béo cỏ, long trời lỡ đất. Một ngày này. Đại lượng vô địch tự mình lên sân khấu. Không hơn chẳng không được, cổ thành lại bị che, mấy năm nay, cổ thành phong tỏa số lần rất ít, gần nhất trăm năm, các đại cổ thành phong tỏa không đến 10 lần, mà gần nhất liền chiếm cứ hai lần. Trước sau không đến một tháng. Thiên Diệt cổ thành. Thạch Diêu cũng nghe tới rồi bên trong thành săn thiên các nhanh chóng nghị luận, hơi hơi chợt mắt, ánh mắt lộ ra một mặt ta đã sớm biết đến đích ý. Nhìn xem, ta liền đoán được. Ta chẳng sợ Thạch Hóa, ta cũng đoán được. Quả nhiên là cái kia gây chuyện tình. Tinh hoành cổ thành bị phong bế đi. Phệ thần bán hoàng sẽ đi sao không? Vừa định, Lương đạo cường Han đích hơi thở nháy mắt phất quá, trực tiếp theo cổ thành trên không bay qua, Thạch Điêu nhận thức này lưỡng, nhân tộc cường đại đích hai vị vĩnh hằng, Đại Hạ Vương cùng Đại Minh Vương. Quả nhiên, nhân tộc cũng xuất động. Ra mỏi, lần này tinh thần hải bên kia, tinh hoành cổ thành bên kia, có lẽ phải bùng nổ vĩnh hằng chi chiến. Xem náo nhiệt, cảm giác cũng không tệ lắm đích bộ dáng. Thạch Điêu đều muốn bám vào một ít ý chí lực, đi theo cùng nhau xem náo nhiệt. Quân đi, vĩnh hằng bên này không tốt lắm vào, hơn nữa bị tinh hành đã biết, cũng phải xấu hổ nào, tức giận, dù sao ta xem náo nhiệt không nói. Thạch Điêu nhắm mắt, ta liền lặng lặng chờ đợi tin tức truyền lại tốt lắm. Nhìn xem có phải hay không phải đại loạn. Nói trở về, không phải chính mình đích địa bàn phát sinh bạo động, mà khác tên đích địa bàn phát sinh nhiễu loạn, cảm giác thực thoải mái đích bộ dáng. Tiên kia, tốt nhất lại đi mặt khác cổ thành chạy một vòng, đều cấp lộng rối loạn, kia mới tốt. Thạch Điêu trong lòng nghĩ, như thế nào liền như vậy có thể gây chuyện đâu? Không quá nhiều lâu. Nhân cảnh. Đại hạ phủ, Văn Minh học phủ. Vạn Thiên Thánh rất đích mấy mai truyền âm phủ đều ở lóe ra hào quang, hắn nhanh chóng cầm lấy nhìn một chút. Một lát sau, thân thể hơi hơi một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có thể nhận trụ. Ta. Này. Thảo. Một tiếng bất đắc dĩ tới rồi cực hạn đích tiếng mắng vang lên. Ngươi xác định là thật đích? Ngươi xác định, ta xem đến đích thẳng tới trời cao sát sơn hải là ở nhân cảnh. Ngươi còn có thể quay về đích tới sao? Giang Nghiêm trọng hoài nghi. Ta xem đến đích đều là giả đích. Người không về được. Tô Vũ này kẻ điên, này so với Diệp Ba Thiên, Hạ Long Võ Kiêu ngạo hơn, điên cuồng hơn, nhà ai thẳng tới trời cao dám đi lừa vô địch, còn không phải lừa một cái, lừa thiệt nhiều, còn lừa hơn 10 vị Nhật Nguyệt, sau đó ở bọn họ trước mặt bỏ chạy. 2300 Lũ Thiên Địa Huyền Quang. Vạn thiên Thánh thật hấp một ngụm lương khí, thực hắn sao có tiền à, tiểu tử này thật muốn còn sống, còn sâu không tu luyện tài nguyên sao không? Thật có thể quay về đắc tới sao? Nghiêm Trọng Hoài nghi chung.